Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay Mời quý khán giả cùng tiếp tục theo dõi một ngoại truyện tiếp theo Hành trình Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo Di sản của Dương Thiên Cửu Xin mời quý khán giả cùng theo dõi Cuối năm 1969, đầu năm 1970, sau cái chết của 6 điệp và 8 son Khắp nơi nghe thấy tiếng súng, đầu đầu cũng là những hàng thép gai lạnh lẽo Việt Nam bước vào thời kỳ chiến tranh với sự can thiệp ngày càng rõ của Mỹ Tuy nhiên với Lục Lâm thì đầu những năm 1960 lại là một trong những khoảng thời gian yên ắng hiếm hôi mà họ trải qua Lục Lâm cũng không có chuyện nghỉ ngơi êm đẹp Dĩ nhiên là thời gian nào Ở đâu trong Lục Lâm cũng đầy rẫy những mưu mô toan tính Có điều ở khoảng đầu năm 1960 Thì họ không còn phải đánh nhau Hoặc lo lắng đánh nhau Với những thứ kinh thiên động địa nào khác nữa Hơn 30 năm Kể từ lần đại chiến ở chân giới Lục Lâm và Tứ Miếu Tại Bảy Núi Sự ngã xuống hay biến mất Trút khỏi giang hồ của nhiều người lại tạo tiền đề cho sự an bình hạnh phúc của người khác. Lâu dần lục lâm hay tứ miếu, cũng quên luôn sự căng thẳng là như thế nào. Biến cố gần nhất là cuộc bạo loạn của sứ ma mắt xanh ở chân giới, dẫn tới chuyện Dương Thiên Cửu phải bỏ mạng. Nhưng đó là nghe đồn vậy thôi. Những lục lâm kỳ cựu đã từng chạm trán với cửu đều tin rằng không dễ gì mà hạ được đô thống chân giới Dương Thiên Cửu được. Họ không tin cái chết của cửu là thật Nhưng họ tin rằng Dương thiên cửu có để lại một di sản Tức là một ý chí cho người khác kế thừa Ý chí đó chỉ bao gồm những hủy diệt Nghe thì hay hay Cho nên nhiều người tin theo Chứ thật ra hỏi họ hủy diệt ai Hủy diệt cái gì Thì họ im tịch Những tin đồn đó xuất phát từ lục quán là nhiều Cái nơi rượu vào lời ra ấy Thì ai bịt miệng kịp Hôm nay trời mưa nhẹ Gió lạnh lạnh Ngồi mé quán nhìn ra đầm nước Uống một ly định sơn tủ Ăn một cái vây cá rô cốc kẹn Nướng sương sương chấm mắm me Thật cách Lục Lâm lại thêm một ngày nữa Thả hồn theo mây trời Chợ có người lên tiếng Anh Đại à Lâu quá mới gặp Cứ vợ tới giờ bỏ bê anh em nha Ủa Chị ăn đâu sao không dẫn theo vậy anh Đại <cười> nhìn anh dậu này ốm ốm rồi đó nè Ông bà nói đúng mà Tốt máy thì hại trống lục quán trộn rang lên những tiếng cười Người vừa vô không ai khác Chính là Đại Đầu Chủy Anh ta lúc này vẫn chỉ mang vẻ bề ngoài Của một thằng thiếu niên độ 15 Có điều ri mép lúng phúng Với gò má hơi cao Nên nhìn hơi kỳ cục Đại Đầu Chủy quấn khăn rằng Che đi phần tráng với mấy cục u rồi chào anh em Lục Lâm, sau đó đi ra xa quán. Chỗ này là phòng riêng mà năm tràm dùng để đãi những người quan trọng, hoặc cần bàn việc riêng thì vô đây. Đầu trụy vén trèm sáo, bước qua cái hành lang dài, dựng bằng tấm mê bộ, tới một cái sàn nước được bao quanh bởi mấy bụi sậy. Đầu trụy cúi đầu chào cung kính. Dạ chào thầy, con mời tới. Trước mặt anh là một người đàn ông trung niên, Đầu đội nón nỉ, đeo kiến tròn màu đen, mặc đồ tàu cùng với quần tây, mang giày vải, đang ngồi quay mặt nhìn ra xa. Người đó là Lý Huỳnh. Văn lĩnh chỉ tay qua bên đối diện, rồi nói Ngồi đi, con ăn gì thì gọi thêm, tại chỉ mới gọi dĩa về cá rô thôi. Chủy vân dạ, sau đó nói với năm tràm chuẩn bị thêm rượu và mấy dĩa thịt nướng các loại. Rồi gãi đầu ngói trước ngói sau Nói nhỏ Dạ thầy Con cũng tính qua đây Trước là thăm thầy Sau là hỏi về chuyện Về Mau Phương Thảo Lý Huỳnh gỡ kiến tra nhìn đệ tử của mình Cho hỏi Đi đường cũng xa xôi cách trở lắm đó Con có hỏi ý được ai đi cùng chưa Đầu trùy đáp chắc nịch Dạ chưa Nhưng mà con tin là mình ơn con đi cũng được Mao Phương Thảo là một loại cỏ Có hình dáng như sợi tóc Đây là một vị thuốc rất quý Quý vị công dụng của nó Cũng như để hái được nó hết sức khó khăn Nói về hái trước đi Đó là những vách đá treo leo hun hút gió độc ở Bắc vực. Cách đáy sông Hàm Luân gần 2 số dưới lòng đất Các vách đá này thực chất là thân của những cây nấm cổ xưa khổng lồ Một mình nón nấm cũng đủ để tạo thành một cụ lao rộng mấy chục cây số dung. Vách đá đó có vẻ như vậy cá, bọc ngược lên trên. Lớp nào lớp nấy đều dày cui hai ba gan tay. Bự thì như cái nền nhà lá bình thường. Bám vào vảy nấm này có những cây nấm khác, gọi là nấm bánh bao chiên. Đám này thì tròn lẳn, có màu vàng mật, bự cỡ lòng bàn tay người lớn. Có điểm đặc biệt đó là Tại những chỗ vẫy nắm nhiều dưỡng chất nhất Các cây nấm bánh bao chiên Sẽ phủ một lớp những sợi màu đen Dài cỡ gan tay Trong không khác gì tóc người Đó là vị thuốc mà đầu truyện vừa nhắc đến Sợi dĩ có tên này Là do chúng y như tóc mọc trên đầu của em bé Là những cây nấm bánh bao chiên Nói về nơi mọc rồi Vậy thì công dụng có cái gì mà quý Tương truyền rằng Nếu đem chúng về uống đủ trong một tháng Thì kể cả người chết cũng có thể đẻ con Thật ra người xưa muốn nhấn mạnh Về việc loại thần dược này chữa trị hiếm muộn mà thôi Vậy đầu chùy đi tìm Mao Phương Thảo là để làm gì? Từ sau cuộc chiến ba bên Là tự chuyên môn mà giới giang hồ ẩn mật Khi nói về đợt đập nhau ở chân giới Là Lục Lâm và Tứ Miếu mấy chục năm trước Thì Hồng Quán chết Cục diện của tứ miếu cũng tan rã Trần Lục và Đăng Chi bỏ trốn Hai người đổ lỗi cái chết của quán Cho sự phản bội của chánh Thuần Hai Thuần từ bỏ thương hồ Hay nói cách khác là bán đứng họ Để gia nhập lý gia Tạo ra cuộc thanh trừng rất lớn Đáng lý ra thì Lục Lâm và chân Giới Thấy tứ miếu suy yếu sẽ tiêu diệt luôn Nhưng thực tế thì không thể nào Cho nên kết cục như vậy Đã là quá mong đợi rồi Những người tham gia cuộc chiến ba bên đó thì cũng có những số phận khác nhau sau đó. Riêng tư lĩnh và vợ thì có thể nói là kết thúc khá viên mãn. Hai người dựng căn nhà nhỏ ở Ba Thê sẽ vẫn ở nhà tại xẻo ru Bảo An gia nhập băng cướp của đầu trụy Sau đó hơn chục năm thì cả hai làm đám cưới. Có thể nói đám cưới của đại đầu trụy và Bảo An là cái không khí hiếm hôi nơi những người trước kia ít nhiều va chạm với nhau. Có thể thoải mái uống rượu cùng Mà không sợ bị đâm sau lưng Cái câu xứng đôi vừa lứa Chắc cũng chỉ cỡ hai người này mà thôi Một bên mang linh hồn con quỷ cổ xưa trong người Một bên là linh hồn của một con mèo Trong thân xác của một cái cây Trong đám cưới cũng có nhiều người hỏi đầu chuyện Rốt cuộc là anh ta yêu ai? Yêu Bảo An hay là yêu Hải Tăng Tử? Đầu chuyện chỉ biết gãi đầu Trong khi cô dâu Bảo An thì nhảy lên bàn Lè nhẹ nói bằng cái giọng của Hải Tăng Tử Là chị Bảo An Là chị Bảo An á chị em không có dính liêu Thiệt là lạ lùng lục lâm Cái gì cũng có thể xảy ra được Cưới nhau về thì cả hai bật vô âm tính mấy năm Người thường cưới nhau còn đi đó đi đây Gọi là trăng mật Thì tầm cỡ như hai người họ Dĩ nhiên cũng sẽ đi đến những nơi cùng trời cuối đất Vô cùng kinh khủng kỳ dị Và nếu có kể ra Chắc phải vài ba cuốn sách mới hết Ngày họ về Nơi họ ké đầu tiên là lục quán Cả hai dường như không hề già đi Chỉ có già dẻ thay đổi chút ít Hai vợ chồng vẫn điều hành đường dây trộm cướp Lấy của người giàu chia cho người nghèo Và chia cho người nhà Ừ thì Họ cũng phải lấy chút đỉnh để xài chứ Tại đầu truy cùng báo an Tiếp tục chuỗi ngày lăn lộn giang hồ như vậy Cho tới một ngày Họ cảm thấy những câu hỏi Rồi tính khi nào của em bé gom lại càng lúc càng lớn Nhấn chìm họ trong sự lo lắng sợ sạch Tại vì họ cũng muốn có con thiệt Tuy nhiên lục tỷ coi cho cả hai Nói rằng bản thân họ Vốn dĩ đã là những tạo vật nghịch thiên nghịch địa Trái khuấy trong trời đất Thì chuyện có con khó như hái sao trên trời Bảo An nghe xong thì giả vờ lạc quan Nhưng trong lòng vô cùng đau buồn Dù sao cô ta cũng là giống nữ Lúc nào chẳng mang bên mình tâm tư của thiên chức làm mẹ Bây giờ nghe vậy ai mà không buồn Đầu trụy biết được Nên tìm cách gặn hỏi Lý Huỳnh Vạn lĩnh đạo sĩ cũng thấy tội nghiệp Mấy bài cho vị thuốc mau phương thảo Tuy nhiên lúc vừa hỏi tới Thì Bảo An kêu chồng cùng mình đi về thăm tư lĩnh Thành thử không có hỏi cằn kẽ được Lý Huỳnh nói Ông cũng không nhớ chính xác gì giống cây này Nó nằm trong một tư liệu ở Sài Gòn Hẹn đầu trùy nửa tháng sau Gặp tại lục quán Để ông chỉ đường đi hái mau quân thảo Sau khi nhận được thông tin Thì đầu trùy lên đường Đường đi xuống bắc vực tuy xa xôi Nhưng không khó với đầu chuyện. Lấy lý do đi theo thầy tập luyện Trong vòng một tháng Đầu trùy lén đi tới cụ lao dung Rồi theo đường nấm bên trong đi xuống sâu tới rễ ngang thân. Cách đáy sông Hậu bên trên độ chừng 2300 m. Có thể coi những cây nấm này như cái cột đỡ phần nhà sàn là vùng đất miền Tây ở bên trên. Và bên dưới là hệ thống dòng chảy khổng lồ của miền Tây. Mà có những tư liệu cổ xưa gọi là thủy đạo. Hệ thống mạch máu nuôi sống từ trường của đồng bằng sông Cửu Long. Các cây nấm khổng lồ Cây này cách cây kia cũng phải ba bốn chục cây số Cũng giống như những cây tràm chống của cái nhà sàn miền Tây bên trên Còn bên dưới là dòng chảy thủy đạo Hệ kinh mạch nuôi sống miền Tây Nếu so ra thì con người chỉ như con kiến nhỏ xíu Bám trên thân cây cột bên dưới nhà sàn đó vậy đầu trì vừa đục một cái vẻ nắm để chui ra Thì nghe tiếng gió thổi u u nổi da gà Gió rất lạnh Gió này thổi từ dưới bắc vượt lên tới đáy sông rồi lại lan tỏa trong hệ thống hang động. Sau đó được dẫn ngược về dưới đáy vực. Xung quanh tối đen, anh ta bật cái đèn đen trên tráng lên. Đèn này được ba lành độ lại từ đèn pha của xe jeep kết nối với bình ắc quy đeo trên lưng. Bật mất trung bình, thì có thể trụ được ba tiếng. Nhiều đó thời gian, với đầu trùy là đủ để đi tìm Mao Phương Thảo. Đầu trùy đội đèn xung quanh. Ánh sáng đèn pha dù rất là mạnh, tầm sáng tới cả mấy cây số nhưng cũng không rội tới được thân nấm gần nhất anh ta tập trung cho nhiệm vụ của mình trước tiên cần đi tìm vảy nấm có nhiều dưỡng chất nhất lý huỳnh dặn đó là những vảy nấm khô ráo nhưng mềm mại về những vảy nấm nhiều nước thì bên trong dưỡng chất cũng đã bị hòa tan vào thân nấm hết sạch rồi còn nếu khô mà cứng thì có nghĩa là vảy đó đã chết Mò mắm một hồi cũng tìm thấy Quả nhiên khắp trên đó là nắm bánh bao chiên mọc đầy mau phương thảo Đầu trụy hái cẩn thận, trở buộc lại từng bó Hệt như tóc người ta vừa cắt xong để đem đi làm bùa Hái đủ số lượng trong 3 tháng, ước tính cũng tầm 10kg Đầu trụy thấy bình ác quy cũng sắp hết điện Nên tháo nó ra quăng bỏ Rồi theo cảm tính vòng đường cũ đi về Được một lúc, đầu trụy cảm thấy phía trước có tiếng động Nghe như tiếng cãi nhau Anh ta chưa biết nơi này không thể nào có chuyện muốn tới là tới được Người ở trước ắt hẳn là đang có dự tính gì đó Nghĩ vậy, đầu trụy tắt đi khí lực Dùng sức khỏe để đu bám trên các bẫy nắm Tiến lại từ từ Tiếng cãi nhau càng lúc càng lớn Giọng một người đàn ông trung niên Nghe không giống như người Việt Tại sao lại lạc nó được? Mày có biết thứ đó hết sức quan trọng cho kế hoạch lần này hay không? Người nữ có vẻ trẻ Đáp lại Con có biết đâu Rõ ràng để trong túi kia mà Chú là con ngoại điếc lô tai quá Chứ bằng lo nghĩ cách để bắt cậu lên kìa Rơi giọng của một người thanh niên Em ấy nói đúng đi chú Tụi mình tới đây rồi Còn cãi nhau làm gì nữa Theo tính toán thì cậu cũng sắp xuất hiện rồi đó Mình lo dành thời gian bài thiên lại đi bóng đi đầu chuyện còn nghe loáng thoáng có thêm mấy người nữa nhưng không biết nam nữ già trẻ ra sao nhóm này khí lực cỡ vừa và khá ổn định nếu so ra cũng thuộc hàng khá và giỏi của lục lâm đầu chuyện phân vân không biết đám này từ đâu tới và người cậu mà chúng muốn xuất hiện ở đây để bắt cậu là ai chợ có những tiếng động lớn ầm ầm vậy nắm rung nhẹ nhẹ rồi đung một cái một bàn nắm bự cỡ mấy cái nhà Bị đục trời xuống bên dưới vực Bên trong hát ra ánh sáng vàng vàng Và tiếng nói của rất đông người Giọng thanh niên nói Tắt bớt đèn đi, sáng quá rồi đó Đem cái thùng dầu hương ra đây Những tiếng động lớn khác lại vang lên Những thùng phi to tướng được đem ra sát mấy vực Đầu trùy ngạc nhiên mình ơn anh đi xuống đây thì được Chứ kéo theo cả mấy chục người Lại còn vác theo mấy cái thùng phi dầu này Nặng nề sau kể xiết Thì đi đứng khó khăn tới cỡ nào. Tụi này là ai? Đầu trùy cứ bị ám ảnh bởi câu hỏi đó. Tới nỗi vô thức anh bò lại gần. Nhưng cũng không quan sát được gì. Bất chợt giọng cô gái trẻ vang lên. Tụi mình tới cũng không sớm được bao nhiêu. Không gian bỗng tới những tiếng nổ ầm ầm. Đầu trùy đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy trong bóng tối mờ mịt. Bỗng hiện lên mấy cái chấm vàng. Anh ta ngạc nhiên Thì ra tụi nó không đi một mình Tụi nó có nhiều tốp Cùng đi xuống tới dưới bắc vực Vì một lý do gì đó Những đốm vàng kia chính là đèn Tụi nó dùng đèn pha cao áp Rồi sáng hơn rất nhiều Chỉ quét qua một lượt Như thông báo cho nhau rồi thôi Một ông già ra lệnh Đổ dầu xuống Phật Bọn chúng khui phi rồi đổ xuống Gió thổi ngược cái mùi lên Vừa nghe thì đầu trùy giật mình ngay Mà nó Là dầu sữa cá ông. Nghe thì là sữa cá ông, Chứ thực ra là dầu từ cây sao đen Được đóng thanh thùng Đựng các bãi sát cá voi khổng lồ Trộn với số lượng long diên hương cực lớn Có thể nói nôm na Thì bản thân lông diên hương Đã là trầm của biển khơi Thứ này sau khi được thải ra biển Thì có thể nằm lại lòng biển cả ngàn năm Đây là thứ nguyên liệu tạo mùi thơm được săn đón trên thế giới Giá trị liên thành Nhưng mùi của lông diên hương chưa phải là tuyệt vời nhất Còn có một cách tinh chế khác cực kỳ tốn kém Đó là dùng xác cá vôi trộn với những cục lông viên hương đó Y như cách người ta trộn cá với muối để làm mắm Bể mắm dùng ván của lỗi cây sao đen trên 82 năm tuổi để đóng thành Ủ như vậy cỡ 5 năm thì mỡ cá hòa với lông diên hương, đem chân thì tạo ra dầu sữa các ông. Cái làm cho đầu truyện bất ngờ tới như vậy, không phải là tụi này sang tới mức có mấy trăm thùng phi sữa các ông. Cái làm cho anh ta giật mình chính là sữa các ông là dầu ướp xác cao cấp. Người ta dùng dầu này ướp xác. rồi khi lấy xác ra, dầu đó phải được nấu cho bốc hơi hết chứ không có được đổ ra đất. Vì nếu như đất bị nhiễm sữa các ông đã qua ướp xác Thì sẽ trở thành đất độc Bùi sữa các ông mạnh tới nổi Nếu có ướp xác rồi Thì cũng không khác gì với chữ ướp Nên đầu trùy không biết là trong cái thùng phi đó là dầu như thế nào Tụi này đổ xuống cả trăm thùng như vậy Khác nào phá cho sọc cái nhà sàn miền Tây trên đầu Cái đó kinh khủng gấp chục lần diệt chúng nè Đầu trùy đổ mồ hôi trắng Vì hành động mà anh đang chứng kiến Lúc này có một người khác Dường như là lính lát của ông già tới hỏi Thứ này có thể làm đổi Chị ngưng dòng chảy ở mặt bên dưới được thì hả chú? Không Chỉ khối lượng chúng ta đổ xuống Thì nó sẽ biến mất luôn Chứ không có ngưng hay đổi nữa Có tiếng kêu lên Đổi rồi, đổi rồi Nắm hút nước vào rồi Đâu, đưa ông nhộm cho tao Ông già nói rồi cầm cái ống nhòm đêm Từ tai của tên lính khác Đầu trùy thấy tụi này mặc đồ Trông như lính Mỹ Nhưng không chắc lắm Chỉ không có phù hiệu Đầu trùy im lặng lắng nghe Quả nhiên tiếng động bên dưới vực vọng lên Tựa như thác nước réo ùng mục Đầu ngẫm nghĩ Không biết có nên đánh nhau với đám này hay không đây Chỉ sợ tụi nó có súng Hoặc là lù đạn là thua Còn đang phân vân Thì nghe tiếng nổ từ xa vòng lại Có tên bên dưới kêu Cái gì vậy? Bên chỗ anh nằm nổ đó kìa Những vụ nổ như bị trúng bơm vang dội Lửa bốc lên sáng trực cả một góc Mấy cây nấm xa xa cũng đều bị như vậy Đám người bên dưới nhau nhau lên Cậu là cậu Cậu xuất hiện rồi Lấy lưới ra đây Lần này là tiếng nổ từ bên dưới gốc nấm Mà đầu trụy đang nắp Anh căng mắt ra nhìn Cảm giác một luồng khí lực bùng lên dữ dội Tựa như sóng xung kích của bơm đạn Chợt thấy bên dưới trắng xóa một màu Đám người láo nháo Ê, Nổ, nổ rồi Nước nở rồi Giọng ông già kêu lên Nóc vô, lấy bạc chè, nhanh lên Tì ra cái thứ màu trắng mà đầu trùy trông thấy Chính là bọt nước Bị một vụ nổ nào đó kinh khủng Đẩy lên cao cái cây số Nước đó cực nóng Vừa có hơi Vừa có chất lỏng Bị lướt qua chắc thành thịt luộc Đầu trùy nhảy vào một kẻ nắm Ôm túi mau phương thảo trước ngực Dồn đại hắc thiên vào lưng Âm thanh sạc sạc điên cuồng Của hơi nước vụt lên Vuốt qua cây nắm Sức nóng quả thật kinh khủng Lưng đầu trùy tưởng chừng như bị áp đảo Chừng hai phút thì nước rút đi Lúc này ông già bên dưới mới quát: Nói đứa nào Đầu trụy thang thầm Chắc là do hành động dùng đại hát tiên của anh Đã đánh động tới ổng Đầu trụy đang tính kế Thì một vụ nổ rất mạnh Đánh bay phần nửa chớp của cái vảy nắm mà anh đang nắp Lửa cuốn bay phần đó đi phun lên cao cả chục mét Sức nóng làm cho da của anh bỗng rát. Tiếng súng nổ Tiếng lù đạn Đúng như đầu trụy nghĩ Lúc nãy anh bập chợp leo xuống Thì đã thành cái rổ với tụi nó rồi Nhưng mà tụi nó không bắn anh Vậy thì bắn anh. Hoàng lưới Hoàng lưới nhanh lên Nhưng mà cục trì xin phép Bị mất rồi chú ơi Hoàng đại đi Chết hết bây giờ Bọn chúng đang vô cùng hoảng loạn Tim đầu trì lần đầu kích động tới như vậy Chốt cuộc thứ gì đã vượt lên cả súng đạn như thế Đầu trì đỉnh lú đầu ra coi Nhưng không gian trắng xóa Bên dưới nổ tung Thân nắm bị xé toạt ra một mảng khổng lồ Bự như chiến hạm Dĩ nhiên cũng đẩy tung cái vảy nắm Của đầu trụy đang nắp lên tích trên không Đầu trụy thấy nhộn nhạo muốn ói Nhưng choáng quá Không nhảy ra kịp Vảy nắm văng lên độ 30 mét Rồi rơi xuống Đập vào thân nắm đang bị nghiêng đi một ít Đầu trụy do đó bị nảy ra ngoài Anh bị rơi xuống một khoảng, Lưng đập vào một cái vảy nắm khác Gia bị trách một đường lớn Tưởng đâu rơi xuống bắt vực luôn rồi Thì xung quanh anh lại sáng bừng lên một lần nữa Cơ thể nhẹ tên Cảm giác như trôi lơ lửng trong quần sáng ấm áp Đầu trùy thấy trong quần sáng đó có đứa con nít Chỉ là linh cảm Vì anh thấy mờ mờ hình ảnh khuôn mặt Tai và chân Có điều áp lực nó tỏa ra rất mạnh Đúng vậy Chính là áp lực của đứa con nít đó rất mạnh Không lẽ chính nó đã hất mọi người băng đi đứa bé đang dùng ma thuật để đỡ đầu chuỳ khiến cho anh lơ lửng giữa tận không, rồi đặt anh vào một cái vẫy nắm khắt. tới đó thì đầu chuỳ ngất xỉu đi. lúc đầu trùy tỉnh dậy thì xung quanh vô cùng im ắng, báo hơi vết thương cũng đã tự khô lại. Không biết bao lâu trôi qua đầu chùy bò lên cỡ 20 mét Thì thấy vết nổ ở thân nắm Nó khổng lồ như muốn nhét vừa một tòa nhà lớn vô đó Đầu chùy đi vô trong Khắp nơi tan hoang Mùi thuốc súng Mùi sát người trái đen Mùi máu Tất cả tập hợp lại Thành một cảm giác kích động và sợ hãi Bà nè Thứ ánh sáng đó là gì vậy trời đầu chùy thấy xung quanh anh toàn là xác người không lành lặng cũng không còn lại vật dụng gì khác để có thể nhận biết được tụi này là ai chợt anh nghe tiếng trên ư ử trong gốc chạy tới thì thấy một cô gái trẻ bị khối thịt nắm đè lên người anh hất cục thịt nắm bự như cái giường ra sau đó kiểm tra khắp người cô gái xem có bị gãy xương hay vỡ nội tạng gì hay không thấy ổn anh mới kẹt cô ta đi ra ngoài dường như là đầu mối quan trọng Để tìm hiểu chuyện gì vừa xảy ra Dọc đường đi Cô gái thỉnh thoảng nói mớ Về báo đồn gì, Không xong Không xong Đầu trì về thất sơn Biết rằng Lý Huỳnh vẫn còn ở gần chỗ lục quán Thì để cô gái ở quán trọ Rồi tới tìm thầy Vừa nghe câu chuyện kỳ lạ đó ngay cả Lý Huỳnh cũng bất ngờ Vạn lĩnh nói chuyện này ông ta không biết vốn dĩ cũng chưa nghe tới sự vụ lấy sữa các ông đổ khối lượng lớn xuống bắt vực như vậy còn đứa bé phát sáng đó là cái gì nữa đâu chị nói con nghe con nhỏ kia cứ thỉnh thoảng kêu lên là về báo đồn gì cái này thì thầy có anh mối dùng đồn dầy là tên gọi người trưởng nhóm của liên gia thương hộ bánh lái hồi xưa thì phân biệt gia thế thông qua khăn bẹo Còn Lý Gia thì nhìn đòn giày trên ghe Để biết dài với cao thấp Cho nên những người chung một đội ghe Thường gọi đội trưởng của họ là đòn giày Đầu chị gãi đầu ừ, Không lẽ Lý Gia đứng sau chuyện này sao? Còn thiếu rất nhiều dữ kiện Để có thể kết luận bất cứ điều gì Trước mắt chuyện này con đừng nói ra ngoài cho ai hay Cô gái kia còn để quán trọ của an tâm hay không? Hay là đưa cô ta về nhà tổ Được không thầy Sợ cô ta bỏ trốn thôi Lý Huỳnh gật đầu. Thế là họ bí mật đưa cô gái đó về nhà tổ Sắp xếp cho ở căn phòng trống kế bên nhà kho Đích thân Lý Huỳnh căng dặn những người đệ tử khác Không được tiết lộ ra ngoài Trước khi ông ta điều tra xong Lý Huỳnh bỏ đi ít ngày Nói là tìm hiểu ngọn ngành Việc chăm sóc cô gái kỳ lạ kia được giao cho lục tỷ đầu chùy lại quay về ba thê để chăm sóc cho bảo an. tư lĩnh lúc này đã già lụm khụm, thấy đầu chùy về thì ông nói: sao mấy chục năm rồi mà hãy gặp mày là tao sợ hả, chùy ơi là chùy. bà nói làm như con làm binh không bằng. bảo an coi tư lĩnh như ba mình nên theo vai vế thì đầu chùy cũng gọi tư lĩnh là ba luôn. Bị gì chỉ có cái ngại đám cưới của hai đứa bay đó Là tao gặp bay mà không có chuyện thôi Còn hãy lần nào thấy mày xuất hiện một cái Là đời đục như cám heo luôn <cười> Bà cứ nói xui Bây giờ ai đâu mà quậy nữa Chợ con đâu đâu ba Nó đi ra chợ mua đồ về nấu cơm rồi Mấy nay mày đi đâu Mà bỏ con nhỏ của bất của bơ vậy Đầu trùy định kể ra, nhưng lại sợ ảnh hưởng tâm lý. Tư lĩnh mà biết thì thế nào ông cũng chửi là trước chuyện về nhà. Anh nói là đi tập luyện cùng với Lý Huỳnh ở núi Bà Đen mới gì. Tư lĩnh nhìn đầu trùy rồi nói Tào sống 80 năm rồi. Nói xạo trước mặt tào không có dễ đâu. Ai... Ông trúc một hơi thở dài. Dường như cũng biết đầu trùy có chuyện khó nói, nên ông không có ép kể. Chỉ dặn là Tao biết là mày thương con An thiệt động Vậy thì chỉ cần trời có sập xuống Có mày giang lưng trà đỡ cho nó là được rồi Đừng có như tao Đầu trì vỗ vai tư lĩnh Chuyện qua lâu rồi Có phải lỗi của ba đâu Tư lĩnh nhìn xa xăm rồi nói Ôi đời giang hồ ấn mật Dù là lục lâm hay hành hương Thì cũng xà quần rối nội y như nhau thôi Làm gì có chuyện bình an một đời được Khó lắm chung quy thì đợi ai cũng dòng tố hết Chỉ là chúng ta đi một mình ên Hay là nắm tay với người thương mà đi cùng thôi Tới bây giờ tao mới hiểu tại sao Mà nhị ca lại làm như vậy Nhị ca ơi <cười> Đầu chuyện chợt nghĩ Với linh cảm của anh Thì sắp tới chắc cũng một phe nghiêng trời đất lỡ Phải chỉ có Hồng Quán và Trần Lục Đăng Chi và Phúc Nguyên ở đây Thì tốt biết mấy Không biết bây giờ họ đã đi đâu về đâu rồi Đầu chuyện ở Ba Thê được 10 ngày Thì nhận được tin của Lý Huỳnh Kêu anh quay về nhà tổ gấp Chuyện vô cùng hệ trọng Vì Lý Huỳnh đã biết được Thứ ánh sáng mà đầu trùy gặp dưới bác vực là cái gì Lúc anh quay về Thì cô gái kỳ lạ kia đã tỉnh Nhưng do chấn thương nặng ở vùng đầu Cộng với việc bị kích động cực độ Dẫn tới bị mất trí nhớ Và tâm thần nhẹ Cá ngày cái dở dở ương ương Đầu trùy hỏi lục tỷ Cho chân nào mày chữa được Lục tỷ chống nạnh Chắc cỡ ân tháng Mới biết được căn nguyên của nó nằm ở đâu trời khai thông kinh mạch của nó mới lâu Lý Huỳnh nói Có thể chưa cần cô ta đâu Thầy biết được thứ mà con gặp là cái gì rồi Nhìn vạn lĩnh Có vẻ hết sức căng thẳng Mấy đệ tử còn lại cũng im lặng Tập trung để nghe ông nói Sau khi nghiên cứu các thư tịch cổ Và một vài người trong cuộc Lý Huỳnh nói đứa bé mà đầu trụy thấy Được gọi là cậu xẹt Cậu sẹt chỉ xuất hiện khi nguồn năng lượng Cửu Long Đỉnh bị pha tập, bị rối loạn. Sự xuất hiện của cậu sẹt báo hiệu chết chóc, sập đổ, phá hoại, một cuộc tàn sát quy mô lớn. Lý do các nền văn minh trước đây ở vùng đất này đều biến mất đột ngột, chính là do cậu sẹt làm. Cậu sẹt không phải là một dạng thực thể vật lý như con người, mà cũng không phải là một dạng ảo ảnh lang thang. Những thứ được biết về cậu sẹt đến từ hai nguồn, Truyền miệng Và chứng kiến từ các vùng tự trường khác Bị sụp đổ trên thế giới Điều này được Dương Thiên Cửu dự đoán từ trước Và ông ta đại diện cho chân giới Luôn tìm cách đánh thức cậu sẹt vậy Để nhân lúc chiến tranh loạn lạc Sẽ thanh tẩy miền Tây Không thể có hòa bình Nếu như không có chiến tranh Tư tưởng được coi là di sản của Dương Thiên Cửu Chính là như vậy Lo sợ cậu sẹt. Chỉ bằng chủ động đánh thức dậy và tiêu diệt cậu Kế hoạch này thất bại Vì chân giới có phiến loạn của sứ Ma mắt Xanh Vào những năm 1950 Cuộc nổi dậy này Làm chân giới mới Do cửu xây dựng bị lung lây Và suy yếu mạnh mẽ Cũng không còn tìm lực để có thể tiếp nối Những việc mà anh ta làm từ trước Trong đại kế hoạch Chủ động đánh thức rồi tiêu diệt cậu xẹt Cuối cùng đứng trước những món nguy hại cân nhắc những thiệt hơn, lợi hại, cửu chọn cái chết, để lấy kim lệnh của mình, đè lên cửa mình đất mẹ, ngăn cậu sẹt được sinh ra, tạm thời đẩy lùi đại kế hoạch lại, và đưa trách nhiệm thực hiện nó lên vai của Độ Sẹo và Ngọc Lan. Thập đệ tử nghe Lý Huỳnh nói xong, thì cũng cảm thấy căng thẳng. Đầu trùy hỏi, Thầy à, ngoài thầy đọc ra, thì còn gặp ai nữa gì thầy? Lý Huỳnh gõ tay lên bàn theo nhịp Tới lúc này thì biểu cảm trên mặt khá bình thẳng Lý Gia Thầy đã gặp đòn giày của Lý Gia Thực ra nói chính xác hơn Thì chính đòn giày trong Lý Gia đã đi gặp Lý Huỳnh Nhưng có vẻ như đòn giày đứng sau chuyện kéo người xuống quậy bắt bực Lại là một người khác Người tới gặp Lý Gia tên là Sáu Trọng Ông này là đòn giày của đội ghe rạch giá Long Xuyên Thời gian này Lý Thiên Tôn đang là trưởng tôn của Lý Gia Ông đang hết sức đau đầu với một bộ phận Đang muốn phục hưng lại Lý Gia cũ. Như đã biết Lý Gia cũ bị án sát sứ Dương Văn Kiệt tuyên án tử Toàn họ chết gần hết Chỉ có ít kẻ may mắn trốn được Mới gây dựng lại một ít Lý Gia sao trên danh nghĩa luôn nói là Kế thừa Lý Gia trước Tôn vinh Lý Gia trước Nhưng tự hỏi Họ đã tốn gần 200 năm Để gây dựng lên cơ độ Thì nói giao lại là giao hay sao Bản thân của những người lý gia trước Cũng biết chuyện đó Cho nên đâu có dám trường mặt ra Để nhận là chánh tông Với những lý gia sau Họ sợ bị thủ tiêu Tuy nhiên trong cái tốt Lúc nào cũng chen ngang một vài cái sống Cũng như vậy Trong một trường cái sống Ít nhiều cũng có cái tốt Hoặc trên góc nhìn của lý gia trước là tốt Có những hậu nhân đời xa Lý Gia trước Thâm nhập sâu vào Lý Gia sau Rồi có âm mưu lật đổ sự thống trị của Lý Gia sau Đem quyền lực giao về lại Lý Gia trước Điển hình trong đó là nhóm của Tư Đẩm Nội bộ Lý Gia vẫn âm thầm tồn tại phe phái Của những người đã từng bị khai trừ Thiên Tôn nói Nhóm người quậy dưới bác vực Mười phần thì chắc đến bảy tám phần Là nhóm của Tư Đẩm Đang muốn đánh thức hàm rồng Để nhả các tàu nằm trong tổ ve Tổ ve của Lý Gia nằm dưới đáy sông Hàm Luôn Đoạn gần cù lao đất Đây là nơi giam giữ những linh hồn chống đối Lý Gia sao Các người và ghe đều bị nhấn chìm xuống dưới đó Bị hút vào một mắt sông Là một cái hố trũng đặc biệt Về nguồn gốc của thứ trại giam kỳ lạ này Lý Huỳnh không kể với thập đệ tử Với bản lĩnh của họ Thì tìm hiểu từ từ chắc cũng biết thôi hoặc vì một vài lý do nào đó mà Lý Huỳnh không kể công khai cũng không chừng. Khi Huỳnh hỏi thăm dò về đoàn giày kỳ lạ, Lý Thiên Tôn lập tức nghĩ ngay tới từ động. Ông đề nghị hợp tác để truy lùng băng đảng tụi này. Cậu hai nghe vậy thì nói, <cười> Lý già kêu hợp tác là kêu ai? Kêu tụi mình hả thầy? Đường không dính vô chuyện nội bộ của tụi nó làm cái gì? Không, Lý Gia sẽ kêu gọi toàn bộ lục lâm cùng tham gia Để tìm bắt hết tàn dư của băng đáng tự đẩm Bảy xăm lên tiếng Còn nghĩ Lý Gia tuy là một gia tộc lớn Lại là một trong tứ trấn Nhưng mà cũng đâu có dễ gì mà hiệu triệu cả lục lâm làm cái chuyện đó được Huỳnh thở dài à, Các con hành tẩu giang hồ nhiều Mà lại chưa rành lòng người rồi Lục Lâm trải qua nhiều năm yên bình Dẫu có những trận chiến nhỏ lẻ Nhưng đều là những trận đánh nội bộ Hoặc gối gọn trong mâu thuẫn của hai nhóm người nhỏ mà thôi Từ sau cuộc chiến ba bên Thì chưa có lần đánh nào lớn Bạo lực là xấu Nhưng bạo lực lại là cách nhanh nhất để giải quyết mâu thuẫn Dĩ nhiên Lục Lâm trăm vạn người Có mấy người nhận thức được tác hại của đánh nhau Của giết chóc đâu Cái họ cần là lý do để giết nhau Trải qua mấy chục năm tương đối yên ắn kiểu đó Thì nội bộ Lục Lâm Hắn cũng đã tích tụ rất nhiều lớp cặn mâu thuẫn Ngay cả Lý Gia cũng muốn làm lớn chuyện này Để mà quýt Trương Thanh Thế Và xử lý nội bộ Năm Cốc cười hí hí <cười> đúng rồi Đều là cái kế của Lý Gia cả Còn thấy đó Có thể đúng theo lời Thiên Tôn nói Chuyện quậy bát bực là do Tư Đỗm làm Nhưng mà nếu ông làm ra một Qua miệng Lý Gia sẽ thành mười. Mà Tư Độm đâu thể làm mình ơn được. Ông ít nhiều cũng sẽ cần nhóm người này, nhóm người kia giúp sức. Khi đó Lục Lâm sẽ tự đấu tố lẫn nhau. Tự chém, tự giết. Con chỉ là đang không hiểu. Nếu vậy thì Lý Gia cũng bị kéo dòi ngoan tiếp tục. Họ lại là nguồn gốc của phản loạn Tư Độm. Vậy chẳng phải bất lợi hơn hay sao? Tư Rồng nói. Thằng Năm nhìn đúng đó. Nhưng mà chưa đủ và chưa xa. Lý Gia vừa ăn cướp vừa la làng thì đúng hơn. Họ đưa khuôn mặt nạn nhân ra. cho ăn giả cái lục lâm này. Những tình tiết bất lợi của Lý Gia. Sẽ dồn vào những người mà Lý Thiên Tôn không thích mà thôi. Ba Lành nói. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì hả thầy? Ngồi yên nhịn cũng khó. Mà chọn một bên cũng khó. Huỳnh im lặng dây lát rồi nói. Chuyện này ta cho phép các con tự do lựa chọn. Sao cũng được. Nhưng phải lựa chọn sau khi ta đã ra quyết định. Cậu hai nhìn chính danh. Từ đầu buổi tới cuối đều im lặng lắng nghe, không bàn bạc gì. Ông nói. Thằng chính sao im lặng quá vậy? Mày nghĩ ra được chuyện gì rồi hay sao? Chính danh thoáng nhìn Lý Huỳnh, rồi đáp. Dạ... Em đâu có nghĩ được gì <cười> Em thấy các anh chị đều có lựa chọn trong lòng rồi Còn em thì vẫn đang suy nghĩ Chắc phải đợi thầy ra quyết định rồi Em mới biết được là mình sẽ làm gì được Huỳnh nhìn chính danh Bạn lĩnh thừa biết người đệ tử này Đã đoán được nước đi của ổng Đó cũng chính là cái cách mà ổng thích ở chính danh Mà quái âm thay Đó cũng là điều làm cho ổng thấy lo sợ Chính người đệ tử trước Đều là Lý Huỳnh đi chọn lựa tra Trong vô số nhân tài của lục tỉnh Chỉ riêng của chính danh Là một mình một ngựa tới quỳ lại Xin được nhận vào Nếu không phải chính danh là kẻ xuất chúng Trong những người xuất chúng Thì ổng đâu có chọn Bản thân vạn lĩnh đạo sĩ Đã có sẵn ứng viên Cho vị trí người đệ tử cuối cùng của ổng rồi Đầu chơi hỏi Thầy à Vậy thầy sẽ quyết định ra sao Và khi nào mới quyết định Bạn lĩnh thở ra một hơi nặng trịch. À, sớm thôi. Tại lục quán. Chợt có một cò tép tên đúng chạy vào báo tin. Anh đại, anh đại. Chết mẹ rồi anh đại ơi. Mọi người ngóng ra xem. Cò tép nói. Chị An á. Chị An bị tụi nào dí đánh quá trời kìa, tôi nó cũng bắt luôn bắt tư rồi. Đầu chuyện nghe xong. Đập rầm gãy một góc bàn. Chợ quắc. là tụi chó nào? Cò tép nọ thở hổn hển, cho nói. Dạ, em cũng không biết nữa. Chỉ nghe là tụi nó, tụi nó nói bắt tư với chị An có dính liêu gì tới huy sứ hồi trước á. Hiện nay đang âm mưu cấu kết với phản loạn của Lý Gia để phá nát của lồng đỉnh trả thù xưa, cho hội sinh đường Hồng Quán đó. Đầu chui giận tới tiếm người. Vợ tôi đang ở đâu? Mày có nghe tin hay không? Vợ tôi em đang đưa chị với bắt tư lên đây. Anh điên tâm đi Tụi em tới tiếp ứng kịp thời Nên hai người họ không sao Đầu trùy ngồi phịch xuống ghế Cậu hai nói Là đứa nào ăn gan hợp mật cấu Mà dám đụng tới vợ của anh Đại vậy Chuyện này không lẽ đã lan ra nhanh tới như vậy rồi hay sao Tư Dòng nói Có khi người ta đã tính trước mấy nước cờ rồi Anh Đại bình tĩnh Đừng để bị kéo vô cái bãi văn sẵn Đầu trùy giận quá Nghe câu được câu không Cho hỏi lại Bảy Bảy nào Từ Rồng đáp Trong môn vàng người đi kiếm chuyện thì tôi nói là chọn bảo an mà kiếm chuyện Em thì em không tin rằng đây là trùng hợp đâu Lúc này Có khi cái mũi dùi tiếp theo đang chỉ vô ốc của anh rồi Nên cẩn thận đừng đi đứt bước là hận Lục tỉ nói Anh Tư nói đúng Lúc này anh hấp tấp dễ rơi dù bậy của tụi nó Anh cứ lại đây đi Đừng có động thái gì hết Đợi bảo an lên coi sau Đầu trùy hỏi cò tép Chừng nào giờ tôi tới vợ tôi em đi xiết lắm Nhưng mà tụi kia cũng dí chặn đường quá trời Đi từ ghe tới xe đỏ có đủ hết Mà phải cỡ tới sáng mai mới tới được Bây giờ anh mà đi tìm nữa là lạc liền Cứ ở lại đây đi đợi Lý Huỳnh cũng lên tiếng Đúng rồi Chuy Con cứ lại đây đi Bản lĩnh của anh Tư và bảo an thì biết rõ nhất mà Ngày xưa có những lần bị truy sát Còn gắt cao hơn bây giờ nhiều Họ còn vượt qua được hết đó. Nghe Lý Huỳnh nói xong Đầu chuyện mới bình tĩnh được phần nào Nhưng bụng dạ vẫn còn như lửa đốt Lục tỉ nói Thôi cũng trễ rồi Mọi người ăn cơm đi Em vô chuẩn bị chút xíu là dọn liền Lý Huỳnh phải quạt Thằng Đúng Vô ăn chung với thầy nghe con có tép này thường bắn tin riêng cho nhà tổ Nên cũng được Lý Huỳnh quý mến Dĩ nhiên Bạn lĩnh đã mở lời mời Thì ông nội của Đúng cũng khó lòng mà tự chối Thế là anh ta bân dạ Rồi lọt tọt đi vô Phụ lục tỉ dọn cơm canh Đầu chị ăn xong Thì ra nhà trước ngồi Chợt nghe có người nói Con nhỏ Lý Gia tỉnh rồi kìa Anh qua đó coi Đầu chuyện cũng nghĩ nên lấy thông tin từ nhỏ này Thế là đi tới Đã thấy cửa phòng hé mở Nên anh đi vô luôn Dựa bước chân qua ngạch cửa Đã thấy đầu óc choáng ván say sẩm mặt mày, Chân tay bụng rủng Cứ thế ngã ra cái ọt Không biết trời trăng gì nữa, Không biết đã trôi qua bao lâu Đầu chị thấy cổ họng khô rác và ngứa ngái tay chân Cho nên mở mắt ra từ từ Chợt một luồng điện chạy khắp thân người Da thịt cảm giác đụng chạm với người khác Nên anh bật dậy ngay Thì thấy mình đang nằm kế bên cô gái bị ngất nọ Cả hai đều không mặc quần áo Tai cô ta còn đang ôm ngang bụng của đầu chị Gục đầu vô vai anh Mà ngủ hết sức ngon lành Tình cảm Đầu chị bật dậy Liền tung mền ra Thì đúng lúc cửa phòng cũng được mở toan Tiếng chén vỡ làm cho anh quay ra cửa Nhìn một cái là đơ ra như trời trồng Bảo an đứng đó Bảo an giận đến đỏ mặt quát Anh, anh dám làm như vậy cho em Đầu chì lấy cái quần tà lỏn Vừa mặt vô vừa cà lâm Em, em ơi, nghe, nghe, nghe anh Rồi phóng xuống giường định thanh minh Không ngờ cô gái kia chợt ôm chặt lại Nói như mơ ngủ anh đi đâu vậy? chưa sáng mà. Bảo An không nói nhiều, hai tay dồn đầy lửa giận, bộc phát khí lực của mèo tinh, nhảy tới định đấm đầu chuyện một cái. cô chị, thằng cún nè. đầu chuyện co tay lên đỡ, tiếng động làm cho mọi người trong nhà thức chất. cô gái kia tỉnh dậy, kéo mền lên che thân thể, một tay chụp vai đầu chuyện, run rẩy nói: ai vậy anh? Đầu truyện tá quả. Trời ơi, cô nói cái gì? Vậy? Bảo an như hóa mèo tinh, mắt xích lên, nhanh một dài, Móng tay nhọn như 10 mũi kim thép, cho gầm lấn. "Cục đĩ này, mày dám?" Rồi hai tay chém tới. Đầu truyện đứng giữa, phút chốc không biết làm sao, đành là phải phát kinh khí đối chọi với hai cú chém tất sát của Bảo an. Bảo an vẫn càng thêm giận. "Anh binh con đĩ này" Rồi càng dùng khí vào vai, đẩy xuống tay, chân đá tới cổ của gái. Đầu trùy dùng sức đẩy bảo an ra, rồi la lớn Em bình tĩnh, em giải thích đó. Bảo an thẩn thận. Chị con đĩ đó, Và anh dám đánh em hả? Đầu trùy mặc quần xong, thì chạy tới nắm tay bảo an mà ban này. Chuyện không có như em nghĩ đâu, em phải nghe anh. Bảo an tác vào một cái rất mạnh. Đến nỗi miệng đầu trùy máu ra. Cô quát. Tôi đánh chết mẹ anh. Bây giờ Lý Huỳnh tới đứng ở trước cửa. Nhìn cảnh tượng này, bạn lĩnh đạo sĩ cũng không biết phải nói sao. Ông chỉ im lặng. Đầu trùy quay lại nói với cô gái. Cô, cô phải nói giúp tôi. Tôi không có biết. Chịu qua như tới đây thì ngất xỉu. Cô nói gì giờ tôi đi. Tưởng đầu cô gái kia cũng kêu oan. Ai ngờ cô khóc thúc tích lên. Thế cha anh đã có vợ rồi sao Vì mà anh Đầu truyện như bị xét đánh Không còn biết gì nữa Bảo An thì khóc lớn Rồi quay người bỏ đi Tới khi đầu truyện nhận ra rượt theo Thì đã mất dấu vợ mình Chính danh đứng ở một góc xa xa Nhìn thấy từ đầu tới cuối mọi chuyện Nhưng anh ta vẫn im lặng Nhìn qua hành lang kế bên Tư rộng cũng thấy Hai ánh mắt nhìn nhau như có rất nhiều điều muốn giao tiếp Vì Lý Huỳnh Vừa quay lại cũng thấy họ Hai ngày sau Trong một cuộc nhậu ở lục quán Tệ tụ rất đông lục lâm cao thủ Mọi thứ dĩ nhiên đều xoay quanh tên đồn Đầu trụy chán bảo an không xin đẻ được Cho nên đã có vợ bé Câu chuyện có lẽ còn đi rất xa Nếu như không có sự xuất hiện của Lý Huỳnh Tổng cất tiếng Thì cả quán nhậu im văn phát ngay tắp lự Lục Lâm Còn 48 ngày nữa để sống Bầu không khí im lặng căng thẳng Cỡ một phút sau Thì có người cất tiếng hỏi Ờ Ý của văn lĩnh đạo sĩ là sao Lý Huỳnh chậm giọng nói Lục Lâm đang đối mặt Với một kẻ thù mạnh tới đáng sợ Kẻ này sẽ được ra đời Sau 48 ngày nữa Hắn nắm giữ toàn bộ sức mạnh của Cửu Long đỉnh. Hắn sẽ đi thu về từng mẫu khí lực dù là nhỏ nhất của Cửu Long đỉnh. Lục lâm sẽ tới ngày tàn. Tất cả những ai sử dụng tứ diệt ma đều sẽ bị giết. Mọi người bàn tán, kiểu như vạn lĩnh hôm nay say rượu hay sao đó mà ăn nói hàm hộ như vậy. Ai mạnh tới vậy chứ? Sao lại là 48 ngày? Ờ Chuyện này có liên quan tới lý già trước không? Có Nhưng kẻ thù mới này sẽ xuất hiện Và càng quét qua tất cả mọi thứ Lục Lâm sẽ trở về vạch xuất phát Vào ngày thứ 50 Tất cả các người đều sẽ chết Có người xỉn quá kỳ miệng không được <cười> Vậy thì ông sống được chắc là. Lý Huỳnh bước tới người này Vén ống tay áo lên Tức thì từ quỷ tay trở xuống bừng sáng màu của lửa, sức nóng như than hồng. Họ huỳnh chụp lên vai người say rượu kia, áp lực bừng lên đột ngột. Thân thể người say rượu như bao bọc trong một đám lửa lớn, bốc cao xuyên qua cả nóc quán. Người say rượu hét lên, tưởng đâu đã bị thiêu cháy. Ai về chỉ thấy mực xăm chảy khỏi da thịt anh ta, kêu lên xèo xèo. Nhỏ nước động thành vũng dưới sàn. Lý Huỳnh nhìn quanh Ánh mắt của ai cũng trợn lên thất thần Họ lý vắng Thứ tôi vừa phô diễn Chỉ là cái móng tay của kẻ đó mà thôi Tôi vừa dùng ngọn lửa của cà ràng Thiêu đốt sạch toàn bộ ý niệm Ấn chú anh xong trên người cũng cháy theo hết được. Người say rượu khóc thành dòng ừ, Lý Huỳnh Ông ý mạnh rồi muốn làm gì thì làm hả Tôi đánh chết ông Hắn ta không còn giữ được bình tĩnh, lao đánh gồng tay định phát chúng Tuy nhiên vùng ra chỉ là một nắm đắm bình thường. Anh ta bàn hoàng, bị Lý Huỳnh chụp tay đẩy mạnh, đầu đập vào vách nhà lỗng một lỗ lớn. con người quắc. Nà, ông quá đáng lắm. Lý Huỳnh chấp tay sau lưng, bệnh thản đáp. Tôi tới đây, với sự quá đáng và ngạo mạn để thông báo cho tất cả biết rằng, Chính tôi là sư giả, sẽ đưa cậu sẹt tới thế giới này và đồ sát tất cả. Các lục quán tất nhiên chẳng ai dám nhảy vào cảng. Ngặt cái hôm đó năm tràm lại vắng mặt. Những lục lâm cho dù có máu mặt tới cỡ nào cũng phải sợ Lý Huỳnh một phép. Chưa kể thứ lửa cà ràng đốt hết ý niệm kia, làm cho họ sợ bản thân cũng chịu chung số phận với người say rượu lúc nãy. Có những người thạo tin thì biết chút đỉnh về cậu sẹt. Giật mình khi Lý Huỳnh công khai Đứng về phía thế lực tối cao đó Trời đất mẹ ơi Vậy rồi làm sao mà sống được Đó là nhận định chung của mọi người có mặt hôm đó Tin đồn này lan tra nhanh như một cơn gió Chỉ sáng tới chiều Toàn bộ lục lâm đều nghe tin Họ còn 48 ngày nữa Trước khi Lý Huỳnh giết họ Cùng lúc đó Ở hàm luôn trời đang đổ mưa lấn Một chiếc ghe tam bản đang neo gần mỏ cài Trên cabin ghe có ánh đèn vàng ấm cúng giữa trời giông gió Có hai người bên mâm cơm Là kịp và bảo ăn Từ sau cái chết của Tám Son Đại trường được lệnh của Thiên Tôn giữ Thiên Hổ Phụ Sau đó anh ta rời Lý Gia Đơn thương độc mã chở hàng riêng Không phải Thương hộ mà cũng không phải Lý Gia Cũng đã mấy tháng nay kịp không gặp đại trường Bữa trước đang lấy hàng ở Mỹ Thoa Thì thấy Bảo An đang đi lang thang Vừa đi vừa khóc Kịp tới hỏi Thì cô kể lại sự tình Nghe xong kịp thở dài Ê, Cũng may là tụi con gặp cô Chứ cô đi lang thang như vậy thì bệnh chết Chuyện nhà thì cô chú từ từ nói với nhau Chứ sao lại giận bỏ đi như vậy Bảo An gấp gọi Lục Bình trộn dám tuổi Chấm miếng kho quẹt, rồi dạ cơm ăn mà không nói gì khác. Kịp hỏi tiếp. Rồi chú Đại biết cô có bầu chưa? Bảo An lắc đầu. Kịp chặt lưỡi bảo. Ôi, thôi thì uh, con chở cô về xẻo rô một thời gian lánh nạn đi. Lăng lăng xuống rồi con kêu chú đi giải trình với cô. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Nhìn ra cabin còn không thấy được mũi ghe Gió tạt mưa đập vào vách kêu lên ầm ầm. Chợt cả hai ngưng đũa, đưa mắt nhìn nhau. Bị có một dòng khí lực khổng lồ xuất hiện. kịp đứng dậy, ló nửa con mắt ra khỏi cabin. Ai vậy ta? Bạn hay thù? Bảo An có hiểu nói. Khí lực này cô biết, là của Lý Huỳnh. Vừa nghe cái tên Lý Huỳnh thì kịp giật mình. Nhớ lại chuyện Tám Son bị chính ông ta hại chết. Đúng lúc này, Lý Huỳnh kéo cửa cabin nhưng không bước vô. Giọng vang vọng. Chào cậu. Chắc cậu là Kiệp, con trai của chạch xỉa. Kiệp cười khẩy <cười> Muốn cái gì thì nói đi. tôi biết ông là ai rồi. Lý Huỳnh chỉ báo ăn. tôi tới đi đón cô gái này đi. Bảo an thấy khẩu khí thì biết Lý Huỳnh tới với vai trò không mấy thân thiện. Hồi xưa cô trải qua cái cảnh này hoài. Lúc thì ổng là đồng minh. Cũng có lúc ổng quay lại đâm mình. Biết đường nào mà lần. Cô xua tay. Tôi có tay có chân. Tự đi tự lo được. Tiền gì tới ông mà ông tới đó. Lúc này cô vẫn cho rằng đầu chuyện nhờ sư phụ mình giảng qua. Lý Huỳnh giơ ngón tay trỏ lên. Tao không tới vì đầu chuyện. Ta tới vì muốn mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn Bảo An quanh tay Chuyện gì tốt đẹp Lý Huỳnh điềm tỉnh đắp Chuyện Lục Lâm bị tận diệt Kịp để chén cơm xuống Lao miệng rồi nói Nè ông chú Tới đây nói chuyện chơi Thì tôi mời chú vô cabin Tôi đi pha ấm trà rồi đàm đạo chuyện xưa Còn nếu mà tới kiếm chuyện thì bá vô mà nút Thằng Kiệp này không sợ cái loại người lòng lan dạ xối Vẫn tâm hại chết đệ tử của mình như ông đâu Bảo An ngạc nhiên ha, hai chết Là tắm Son hả Kiệp chỉ mặt Lý Huỳnh mà mắng Đúng đúng không Chính ông là người đã hại chết Tám Son Chỉ muốn lấy lại cái không quy phụ Còn vàng cảnh đổ lỗ lên đầu Tăng Phật Long nữa Lý Huỳnh ngạc nhiên. Hờ, thì tra người đeo mặt nạ đó là cậu. Kiệp chật phát hiện tra mình bị hố. Vì chuyện họ lý hại chết tắm son, thì chỉ có mình ơn đại trường chứng kiến, rồi kể lại cho anh nghe. Kiệp biết nếu khai ra đại trường, thì sẽ gây rắc rối cho bạn mình. Nên anh nhận bừa. Đúng, là tôi đó. Thì sao? Lý Huỳnh lắc đầu. <cười> không không không Anh không có khí lực của Ngọc Thế lỗ băng tử Vậy thì người đó Hắn đã đi ghê chung với anh Bảo An cứ ngơ ngát Ông Ông thật sự đã giết tấm Sơn Lý Huỳnh thở dài à, Không Ta không làm chuyện đó Có kẻ đa mạo danh ta Nếu ta thật sự ra tay Thì sẽ không còn ai sống sót Để đi ra ngoài kể lại nữa đâu kẹp nhất mùi. <cười> ông mạnh vậy sao? nếu ông đã biết cái gọi là cọc thể lô bằng tử đó, thì phải biết nó khắc chế được ông chứ. cậu còn quá trẻ nên không biết đâu. chủ nhân đời trước của tượng Ngọc Thể Lô Bằng Tử cũng vì né tránh tôi mà phải nhả bức tượng ra. thì kẻ mà cậu vừa nhắc tới, tôi cho rằng không đánh lại tôi đâu. kẹp chụp cây mà tốn giấu dưới sàn cabin. Chỉ thẳng mặt Lý Huỳnh Được thôi Giờ ông tới đây là muốn đem cô An đi Thì thử bước qua sát thằng Kiệp này đi rồi nói chuyện Không không Cậu quá yếu Ta đánh nhau với cậu làm gì chứ Ta nói tới đem bảo An đi Thì ta chỉ đem bảo An đi thôi Còn cậu thì Lúc này ở trên bờ Xuất hiện rất nhiều người Tất cả đều mặc độ đen Đội nón lá sụ xuống che nửa mặt Hồng dắt dao tay cầm rất nhiều xích sắc và thừng Bảo an giật mình Cái tụi này Là tụi gì đánh cô với nội tư của con hôm bữa đó kịp Rồi cô nhìn Lý Huỳnh À Xem ra có hai phe tới bắt tôi đi Ông có muốn bắt Thì giật qua cái đám kia tựa coi <cười> Lý Huỳnh cười lớn nói <cười> Cô đừng hiểu lầm Đám người đó, tôi phái họ đi bắt cô trai. Bảo An hơi khép mắt. Ý ông là sao? Lý Huỳnh lạnh lùng, vẻ mặt vô cảm nói. Chuyện này là do tôi dàn xếp. Tôi muốn cô phải là viên gạch đót đường, cho sự xuất hiện của cậu sặc. Kẹp cô ơi mã tấu. Bá vô đi, đừng có nói nữa. Lúc này không gian xung quanh tối sầm Không còn nghe được bất cứ âm thanh nào bên ngoài nè Tựa như cái ghe này đã bị ném vào một thế giới nào đó Bảo an có cảm giác gì đó quen thuộc Rồi kêu lấn Kiệp, cứ chừng sau lưng Khắp ghe một đầy những ảo ảnh hoa biển ngạn nở đỏ rực Dưới sàn cabin lao lên các sợi xích bằng quang ảnh to tướng Quấn chặt thân hình của Kiệp lại Nhúc nhích ngón tay cũng rất khó Bên ngoài cabin hiện ra hai thần tướng Là ngu đầu và mã diện đứng cạnh Bảo an gầm lên Rồi lao vào đánh Lý Huỳnh Cô quát Thu hộ pháp về nhanh lên Tôi không có giỡn cho ông đâu Lý Huỳnh đưa tay ra Tức thì trong ống tay áo của ổng Phóng tới cái lửa dài của hắc bạch vô thường Tắm vải và xích quấn bảo an lại như cái bao Bảo an có cựa quậy cách mấy cũng không thoát được Bên kia thì kịp cố vung dao chém Nhưng chẳng mấy may làm khó được hộ pháp của Lý Huỳnh mình vác bảo an lên rồi quay đi. Trước khi ra khỏi cabin, ông nói với Kiệp, vẫn còn đang bị khóa cứng ngắt. Cậu hãy về nói với bạn của cậu. Cái người Ngọc Thể lỗ Ban Tử đó, là còn 48 ngày nữa, cậu xẹt sẽ tận diệt Lục Lâm, tận diệt Giang Hồ ẩn mật. Muốn biết cậu xẹt là gì, thì đi hỏi Lý Thiên Tục. Muốn ngăn cậu sạc. thì Lý Huỳnh này sẽ đợi một trận quyết đấu sinh tử với Ngọc thể Lỗ Băng. Kẻ nào thua, thì bắt buộc phải chết. Quý thính giả vừa nghe xong ngoại truyện của Cửu Long quá Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, Di sản của Dương Thiên Cửu. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở lịch phát sóng của tuần sau. Xin chúc quý thính giả một ngày an lành.